Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Anh Hùng xạ Điêu, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc trước như sau. Đến thác Thanh Long, người cơm ra hiệu cho gã đại hán, rút búa, chém đứt dây buộc, rút mỏ neo lên. Con thuyền phóng như điên xuống dốc, cách thác vài dậm, có chiếc thuyền đen chèo ngược lại. Gã cơm liền chặt gãy bánh lái, quá tỉnh liền nắm mỏ neo, ném mạnh sang thuyền bên. Cừu Thiên Nhận bước ra cầm sào đỡ gạt, quách tỉnh và Hoàng Dung cùng nhảy qua hợp lực tấn công Cầu Thiên Nhận. Con thuyền lớn chạm đá vỡ đôi cùng gã câm và hai đại hán mất hút vào dòng chảy. Thấy một người đàn bà bị trói tay chân nằm trong thuyền, Hoàng Dung nhảy vào các dây trói. Anh cô vừa được cứu, bước ra đánh Cầu Thiên Nhận. Trong một chiêu lão đắc ý quá, Cầu Thiên Nhận cười lớn. Tiếng cười ấy anh cô nhớ lại Chính là kẻ đã giết con mình hơn 10 năm trước thế là bà ta điên cuồng nhảy sát tới ôm cắn cừu thiên nhận Lão ta bàng hoàng phóng người xuống sông Lặn một đoạn sông rồi bò lên bãi đá mệt lử Trên thuyền nước đã ngập đến đầu gối Một người cùng anh cô nhảy lên Đứng ở một hòn đá ở giữa sông Hoàng Dung gọi đôi chim điêu căng sợi dây thuyền vào gốc cây bên bờ Ba người bám vào lên bờ anh cô lén phóng người bỏ đi quách tỉnh và quàng dung ngủ đói ở bãi loạn thạch bên sông sáng ra họ lên đường vào thị trấn ăn lót lòng rồi đi đến bến đò đông hải có hôm hai người đang đi trong rừng bỗng nghe hai kẻ dạ hành đi hướng nam bắc nói chuyện chú bá thông bị mất lừa bành đại ca rồi quách tỉnh và quàng dung liền đuổi theo tất tỉnh và hoàng dung lúc ấy trong lòng sung sướng vốn không muốn dính vào chuyện không đâu nhưng nghe thấy ba chữ lão ngoan đồng đều giật nảy mình cùng nhảy vọt lên đuổi mau theo hai người phía trước võ công bình thường vẫn chưa hay biết ra khỏi trấn lại chạy thêm năm sáu dặm hai người kia quanh qua một chỗ vách núi chỉ nghe tiếng quát tháo chửi mắng không ngừng từ sau núi vang ra quách hoàng hai người gia tăng cước bộ Quanh qua góc núi, chỉ thấy một đám người đang xúm lại một chỗ Có hai người cầm đuốc. Giữa đám đông, Chu Bá Thông ngồi dưới đất Cứng đờ, không động đậy, không biết sống chết ra sao Lại thấy một người ngồi xếp bằng trước mặt chú Bá Thông Mặc áo cà sa màu đại hồng Chính là linh trí thượng nhân Cũng không hề động đậy Bên tay trái chú Bá Thông Có một sơn động, cửa động rất nhỏ chỉ cho phép một người không lưng chua vào ngoài động có năm sáu người chửi mắng ầm ĩ nhưng không dám bước tới gần sơn động trong vòng dài trượng tựa hồ trong động có vật gì bay ra đã thương quách tỉnh nhớ lại người dạ hành kia từng nói lão ngoan động đã mắc lừa bành đai ca lại thấy chu bá thông ngồi cứng đờ như một xác chết chỉ sợ y đã gặp nạn trong lòng hoảng sợ tung người định giọt ra Quang dung kéo tay y hạ giọng nói khoan nhìn cho rõ rồi sẽ nói hai người Có người sau đá núi nhìn thấy mấy người ngoài cửa động vốn đều là người quen cũ sâm tiên lão quái lương tử ông quỷ môn long dương sa thông thiên thiên thủ nhân đồ bành liên hổ tam đầu giao hầu thông hải và người dạ hành lúc nãy dưới ánh đuốc nhận ra họ là đệ tử của lương tử ông quách tỉnh lúc mới học hàng long thập bát trưởng từng giao thủ với họ hoàng dung nghĩ thầm mấy người này đã không phải là đối thủ của quách tỉnh với mình nhưng nhìn quanh một vòng không thấy có ai khác hạ giọng nói với công phu của lãng quang đồng thì mấy gã khốn này làm gì y được chứ xem tình hình này thì tây độc âu Dương phong nhất định rình mò quanh đây đó đang nghĩ cách thăm dò cho rõ ràng chợt nghe bành liên hổ quát con rô đen nếu không ra lão tử sẽ hùng khói vào hang đó trong động có một người trầm giọng đáp co bằng lệnh xấu xa gì cứ dỡ hết ra đi quách tĩnh nghe thanh âm đúng là đại sư kha trấn ác lúc ấy con nghĩ gì tới việc âu dương phong có quanh đó hay không cao giọng quát sư phụ đệ tử quách tĩnh tới đây thân hình theo tiếng nói dọt tới tay đưa lên chưởng đập xuống Đánh nắm hậu tâm hậu thông hải ném ra Y vừa xuất thủ Mọi người ngoài động lập tức đại loạn Sa thông thiên và bành Liên hổ Sống dài xông vào Lương Tử ông sấn tới sau lưng quách tỉnh Định đánh lén Khả trứng ác trong động nghe rất rõ Dùng tay ném một ngọn độc lăng vào lưng Y Ám khí Xé gió rít lên dù dù Lương Tử ông vội cúi đầu xuống Ngọn độc lăng bay lướt qua Đánh đứt mấy lọn tóc trên đầu Y rơi xuống y quán sợ sống lưng lạnh buốt biết ánh khí của kha trấn ác có tẩm chất kịch độc hôm trước bành liên hổ đã suýt mất mạng vì nó dội nhảy ra một trường đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu may là chưa đánh rắt da lúc ấy lập tức móc thấu cốt đinh trong bọc ra rón rén nét theo phía trái động lần tới định phóng trả vào người trong động nhưng vừa giơ tay lên Đột nhiên cổ tay tê rần Đã bị một vật gì đánh trúng cạch một tiếng Ngọn thấu cốt đinh rơi xuống đất Chỉ nghe giọng một cô gái cười nói Khùi xuống bao lên Lại muốn ăn bỗng phải không? Lương tử ông Vội ngoảnh đầu Chỉ thấy Hoàng Dung cầm đá cẩu bổng pháp Cười hề hề đứng đó Bất giác Vừa sợ vừa giận Tay trái dung trưởng đánh vào vai nàng tay phải vung ra đoạn ngọn trúc bổng hoàng dung tránh qua chữ trái của y nhưng không di động trúc bổng để tay y chụp đầu bổng lương thứ ông cá mừng giật mạnh tay lại nghĩ thầm nếu cô nương này mà không buông tay nhất định cả người cá bổng sẽ chúi tới vừa giật một cái ngọn trúc bổng quả nhiên thuận thế giọt tới nào ngờ đầu ngọn bổng đột nhiên run lên trượt khỏi tay y lúc ấy đầu bổng đã sát tới người y hai tay lại ngoài đầu ngọn bổng vội vung tay chụp lấy nhưng làm sao kịp nữa chỉ thấy trước mắt ánh sáng xanh lóe lên chát một tiếng đỉnh đầu đã bị đập trúng một nhát rốt lại y võ cùng không kém lúc nguy cấp nhào luôn xuống đất lăn ra hơn một trượng Cô nhảy giọt lên sửng sốt nhìn cô nương mắt sáng răng trắng trước mặt đỉnh đầu đau buốt, Trong lòng hồ đồ Trên mặt nhăn nhó Hoàng Dung cười nói người biết tên của bổng pháp này Mà còn bị ta đánh trúng nữa Vậy thì người biến thành cái gì rồi Lương tử ông năm xưa đã bị Đã cẩu bổng pháp cho nên mùi đau khổ Từng bị Hồng Thất Công đánh chết đi sống lại Tuy việc đã lâu năm Nhưng vẫn còn sờ sệt. Thấy ngọn bổng này Là đã cẩu bổng của Hồng Thất Công Bổng pháp Là đã cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công Dẫn đánh trúng người mình Xem ra tiểu cô nương này Quả được chân truyền của Hồng Thất Công liếc mắt lại thấy sa bành Hai người không ngừng lùi lại Bị trưởng lực của quách tỉnh dồn tới mức Chỉ còn cách đón đỡ Bèn kêu lịch "Nể mặt hồng lão băng chủ chúng ta lui thôi Rồi vẫy tay gọi hai tên đệ tử Quay người bỏ chạy Quách tỉnh vỉa tay trái đánh ngược lại Ép ra thông thiên lùi ba bước Tay phải thuận thế quét ngang qua Bành liên hổ thấy trưởng phong lợi hại Không dám thẳng thắn đón đỡ Dội vàng tránh ra Quách tỉnh tay trái ngoặt lại Đã chụp trúng hậu tâm y nhấc lên Bành liên hổ Thân hình lùng nhỏ Bị y cao lớn nhấc lên Lập tức Hai chân rời đất Muốn dùng trưởng phóng chân chống cự Nhưng tứ chi đã hoàn toàn không còn chút sức lực Thấy quách tỉnh tay trái Nắm thành quyền Như ngọn thiết truy đặt tới ngực mình, lúc ấy làm sao chịu nổi, vội vàng kêu lên: "Hôm nay là đầu tháng 8 mà." Quách Tĩnh sửng sốt hỏi: "Cái gì?" Mình Liên Hổ lại nói: "Người có kể tới tính nghĩa là nó hay không? Nam tử Háng đại trưởng phu nói ra có nhớ lời hay không?" Quách Tĩnh lại hỏi: "Cái gì?" Tay phải vẫn nhấc người y lên. bành Liên Hổ nói: "Chúng ta hẹn với nhau tí gió quyết thắng trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng." ngày rằm tháng 8 bây giờ chưa phải là trung thu ở đây không phải gia hưng tại sao người đã thương ta quách tỉnh nghĩ thấy không sai đang muốn thả y xuống chợt nghĩ tới chuyện bèn hỏi các người làm gì chu đại ca bành liên hộ nói lão ngoan đồng đánh cuộc với nhà sư tây tạng kia xem ai động đậy trước là thua có can hệ gì tới ta quách tỉnh đưa mắt nhìn qua hai người dưới đất lập tức yên tâm nghĩ thầm à té ra là vậy lúc ấy cao giọng nói Đại sư phụ, lão nhân già người yên ổn chứ? Khá trứng ác trong động hừ một tiếng. Quách tỉnh sợ buông tay Bành Liên Hổ sẽ đột nhiên phóng chân đá vào ngực mình. Tay trái bèn dung ra ngoài, ném y ra mấy thước quát lớn. Cút đi! Bành Liên Hổ mượn thế, nhảy lên rơi xuống đất. Chỉ thấy xa thông thiên và lương Tử ông đã chạy khá xa. Trong lòng chửi thầm bọn họ, không lo lắng gì cho bạn bè. Ôm quyền nói với Quách tỉnh. sau bảy ngày nữa sẽ tái phần thắng phụ ở lầu yên vũ rồi quay người thi triển kinh công chạy mau đi dọc đường đi trong lòng không sao hiểu được mỗi lần gặp cái thằng tiểu tử này thì võ công của y lại tăng lên mấy phần tại sao lá lùng như vậy rốt lại là y uống linh đang dược liệu hay là được bí kíp tiên pháp gì đây hoàng dung bước tới cạnh chu bá thông và linh trí thượng nhân chỉ thấy hai người đều mở tròn mắt trừng trừng nhìn nhau đúng là ngay mí mắt cũng không chớp một cái hoàng dung thấy tình hình như thế lại nghĩ tới lời hai người dạ hành đã biết là gian kế của bọn bành liên hổ nhất định họ sợ lão ngoan đồng võ công cao cường nên buông lời nói khích để nhà sư tây tạng này đánh cuộc với y ai nhún nhích trước sẽ thua linh trí thượng nhân về võ công thì làm sao bằng y nhưng dùng cách này thì có thể yên ổn trói chân y ở đây người khác có thể chia nhau đối phó với kha trấn ác lão ngoan đồng đã thích có người đùa giỡn với y lại không có cơ tâm không khỏi mắc bẫy bên cạnh tuy đánh nhau long trời lở đất nhưng y vẫn ngồi yên ổn như núi thái ngay cả đầu ngón tay út cũng không động đậy một cái dốc lòng thắng bằng được linh trí thượng nhân hoàng dung kêu lên Lão ngoan đồng, ta tới nè Chú bác thông, tai nghe, mắt thấy Nhưng chỉ sợ thua cuộc Lại không đáp lời Hoàng Dung nói Hai người các ngươi cứ ngồi như vậy đi Có ngồi thêm mấy giờ nữa Cũng chưa chắc đã phân thắng phụ đâu Như vậy thì có lợi ích gì chứ Thôi thế này nha Ta tới làm chứng cho hai người Ta đồng thời gãi vào tiếu yêu quyệt của hai người Hai tay cùng nhẹ nhàng như nhau hết á Ai cười thành tiếng trước Người đó thua Chú bác thông đang ngồi buồn bực Nghe Hoàng Dung nói thế Rất hợp tâm ý Chỉ là không dám tỏ ý tán thành Hoàng Dung cũng không nói Bước tới giữa hai người Ngồi xổm xuống Đặt đã cổ bổng pháp xuống đất Đưa thẳng hai tay ra Hai ngón tay rõ Chia ra điểm vào Tiếu yêu quyệt của hai người Nàng biết chú Bá Thông nội công cao hơn hãng nhà sư Tây Tạng Vì thế không hề gian trá Kinh lực trên hai tay quả thật Không chia nặng nhẹ nhưng nói ra cũng kỳ quái chú bá thông cố nhiên chưa hài động đậy nhưng linh trí thượng nhân lại như không biết gì quan toan không đến xỉa tới hoàng dung ngấm ngầm khen ngợi nghĩ thầm công phu bí quyệt của lão hòa thượng này quá thật là cao cường nếu có người khác làm thế này mình đã sớm cười phá ra rồi lúc ấy bèn gia tăng kình lực vào hai tay chú bá thông ngầm nhận nội công chống lại chỉ lực của hoàng dung điểm tới chỉ là chỗ quyệt tiếu yêu là cuối xương sườn, da thịt mềm mại rất khó giận kình nếu dặn lưng phản kích mượn sức chống sức chỉ sợ lắc lư thân hình thì sẽ thua cuộc nhưng thấy chỉ lực của Hoàng Dung càng lúc càng mạnh chỉ đành cắn răng chịu đựng nhịn tới cuối cùng quả thật không chi trì nổi cơ thịt dưới sườn rút lại một cái đẩy ngón tay của Hoàng Dung trượt ra nhảy bật lên người ha ha cười lớn nói Hòa thượng mập, người giỏi thật Lão ngoan Đồng phục ngươi rồi Hoàng Dung thấy y nhận thua Trong lòng lại hối hận Nếu biết thế này Mình nên ra tay dẫn kình mạnh hơn Vô cái lão hòa thượng mập rồi Rồi đứng thẳng lên Nói với Linh Trí Thượng Nhân Ngươi thua rồi đó Bà cô ngươi cũng không cần lấy mạng ngươi nữa Thì mau đi, mau lên Linh Trí Thượng Nhân không đếm sĩ gì tới Vẫn ngồi bất động Hoàng Dung đưa tay xô vào quay y quát Ai hơi đâu mà nhìn ngươi chứ Định giả chết hả Nàng vừa mới đẩy khẽ một cái Tấm thân to béo của linh trí thượng nhân Theo tay đổ xuống Nằm ngang trên mặt đất Nhưng vẫn theo tư thế ngồi xếp bằng Giống như một tượng Phật làm bằng đất gỗ Lúc ấy chú Bá Thông và Hoàng Dung Hai người giật nảy mình Hoàng Dung nghĩ thầm Chẳng lẽ y dùng kinh bế quyệt Nhưng mà công phu không đủ Cho nên chết luôn rồi sao Bèn đưa tay lên mũi y Thì rõ ràng vẫn còn thở Vừa xoay chuyện ý nghĩ Bất giác vừa tức giận Vừa buông cười Nói với châu bá thông Lão Quan đồng Ngươi mắc lừa người ta mà còn không biết nữa hả Đúng là xuẩn tài Chú bá thông mở tròn hai mắt Tức giận nói Hả? Cái gì? Quan Dung cười nói Ngươi cứ giải quyệt đạo cho y đi Rồi sẽ nói Chú bá thông ngạc nhiên cúi xuống Mò mò trên người lên trí thượng nhân mấy cái Vỗ luôn dài trưởng Phát giác ra quyệt đạo toàn thân của y bị người ta phong bế nhảy dựng lên kêu lớn ha không tin không tin hoàng dung hỏi không tính cái gì chu bá thông nói ừ, bọn đồng đảng của y đã điểm nguyệt lúc y ngồi xuống qua thượng mập này á tự nhiên không thể đông đậy bọn ta mà ngồi ba ngày ba đêm y cũng quyết không thấy thua rồi quay đầu khom xuống gọi lên trí thượng nhân nào nào nào nào chúng ta lại tỷ thí có tỉnh thấy chu bá thông tinh thần bình thường chưa bị thụ thương trong lòng lo cho sư phụ không nghe y nói lung tung nữa chui vào trong động tìm kha trấn ác chú bá thông không người giải khai quyệt đạo cho linh trí thượng nhân không ngừng kêu lên nào nào tỷ thí lại tỷ thí lại hoàng dung lạnh lùng nói sư phụ ta đâu người bỏ lão nhân gia người đâu rồi chú bá thông ngẩng người kêu lên hay chà rồi quay người chạy vào trong động lúc ấy y xông vào rất mạnh suýt nữa hút vào người quách tỉnh quách tỉnh đỡ kha trấn ác trong động ra thấy sư phụ đầu quấn khăn trắng người mặc áo trắng mất giác ngẩng người hỏi Sư phụ, tại sao người mặt tan phụ? Nhị sư phụ, và mọi người đâu rồi? Kha trân ác ngẩng đầu lên trời, cũng chưa trả lời, ứa ra mấy giọt nước mắt. Quách tỉnh càng thêm kinh nghi, không dám hỏi nữa. Chợt thấy chu Bá Thông đỡ một người trong động ra. Người ấy tay phải cầm bầu rượu, tay trái, cầm nửa con gà luộc, miệng ngậm một cái đùi gà. Mặt mày tươi cười, không ngừng gật đầu. Đúng là cửu chỉ thần cái, Hồng thất công Quách hoàng hai người cả mừng Đồng thanh kêu lên Sư phụ Tha trấn ác trên mặt đột nhiên hiện sát khí Nhất thiết trượng lên Đập thẳng vào gái Hoàng Dung Phát trượng ấy đánh ra Vừa mau vừa độc Đúng là độc chiêu trong phục ma trượng Pháp năm xưa Y ở sa mạc Mông Cổ Khổ luyện mà thành Để đối phó với mai siêu phong mắt mù Khiến y thị Tuy nghe tiếng trượng phong Nhưng né tránh không kịp Hoàng Dung vừa thấy Hồng Thất Công, vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không đề phòng sau lưng đột nhiên có người đánh lén, đến khi giật mình phát giác ra, kinh lực trên ngọn thiết trường đã chụp lên người nàng. Quá tỉnh nhìn thấy trưởng ấy, phải đánh nàng dở sợ. Trong lúc nguy cấp, tay trái đưa mau ra đẩy ngọn thiết trường qua một bên, tay phải vươn ra chụp đầu trưởng. Chỉ là, y trong lúc hoảng sợ dùng lực quá mạnh, lại không nghĩ tới công phu của mình. Lúc ấy đã tiến bộ dược bật Chữ phải dùng thủ pháp Trong hàng long thập bát chưởng. Kha trấn ác chỉ thấy Một luồng đại lực đột nhiên ép tới thấy không chống được Lập tức thiết trượng rời khỏi tay Ngã sấp quách tỉnh cả kinh Vội khom người xuống đỡ lên Liên tiếp gọi Đại sư phố Chỉ thấy y mũi sưng dù Gãy mất hai cái răng cửa Kha trấn ác Vì một tiếng nhổ cả máu và răng ra khỏi lòng bàn tay lạnh lùng nói cho người đó quách tỉnh ngẩn người hai gối quỳ ngay xuống kêu lên đệ tử đáng chết xin sư phụ trách phạt thật nặng kha trấn ác vẫn đưa tay ra nói cho người đây quách tỉnh khóc nói đại sư phụ tiếng nói tắc nghẹn ở cổ không biết làm sao là tốt chu bá thông cười nói <cười> Sự này chỉ thấy sư phụ đánh đệ tử, hôm nay lại thấy đệ tử đánh sư phụ, hay ơi là hay. Tha trấn ác nghe thấy câu ấy, lửa giận càng tăng, nói Được rồi, người ta có cầu nuốt cả răng lẫn máu, ta cho ngươi làm gì? Rồi đứa tay ném hai cái răng vào miệng, ngẩng đầu nuốt luôn vào bụng. Chú Bá Thông vỗ tay cười lớn, cao giọng khen hay, Hoàng Dung thấy sự tình to tát Kha Trấn Ác dáng vẻ vô cùng thê thảm, lại không biết tại sao y muốn giết mình trong lòng kinh nghi. Từ từ bước tới cạnh hồng thất công, nắm tay y. Quách tỉnh dập đầu nói, đệ tử có chết muôn lần, cũng không dám mạo phạm tới đại sư phụ. Nhất thời hồ đồ lỡ tay, chỉ mong sư phụ trách phạt. Kha Trấn Ác nói, sư phụ thế này, sư phụ thích ai là sư phụ của người. Người có đảo chủ đầu qua làm nhạc phụ, còn cần gì sư phụ nữa. một chút đạo hạnh nhỏ nhòi của vàng nam thất quái làm sao đang làm sư phụ của quách đại gia ngươi quách tĩnh càng nghe càng sợ chỉ biết dập đầu không thất công đứng cạnh nhìn thấy không nhìn được nói chen vào kha <cười> đại hiệp, thầy trò qua chiều một người lơ tay cũng là chuyện bình thường mới rồi tĩnh nhi dùng một chiều với người ấy là do ta truyền thủ tính ra là lão kiêu qua không phải vậy xin bồi tội với ngươi vậy. Nói xong, chắp tay một cái. Chú Bá Thông nghe Hồng Thất Công nói thế, nghĩ thầm, <cười> chẳng lẽ mình lại không nói vài câu? Lập tức nói, "Nè, Kha Đại Hiệp, thầy trò qua chiêu á, một người thất thủ cũng là chuyện bình thường, mới rồi quách huynh đệ dùng một chiêu Chợp thiết trưởng của người ấy á là do ta truyền thụ á, tính ra lão ngoan đồng ta đó cũng không phải. Thôi, vậy xin bồi tội với ngươi nha." Nói xong, cũng chắp tay một cái. Y nói theo như thế, vốn là muốn thêm phần nhiệt náo, nhưng ca Trắng ác đang cuồng nộ không thể dằn lòng, nghe thấy như có ý châm chọc, ngay cả lòng tốt của Hồng Thất Công cũng coi là ý xấu, lập tức cao giọng nói: "Bọn đông tà tây độc, làm đê bắt cái các người á, tự cậy gió cùng cái thế, là có thể hoành hành thiên hà. Hừm. Ta thấy phần lớn đều làm chuyện bất nghĩa, kết thúc không có tốt đẹp gì đâu." Chú Bá Thông ngạc nhiên nói: "Hả?" Ủa, nàm đây, phạm tội gì với người mà người cũng chửi gì vậy? Hoàng Dung Minh cạnh nghe thấy, biết càng nói thì cục diện càng gan, lại thêm Lão Ngoan Đồng ở đây lằn nhằn không thôi. Rốt lại, khó dập tắt lửa giận của Kha Trấn Ác, rồi nói chen vào. Ê, Lão Ngoan Đồng, Nguyên Ương liền cánh muốn cùng bay tìm tới ngươi rồi đó, ngươi còn không mau đi gặp bà ta sao? Chú Bá Thông cả kinh, nhảy ra ba bước kêu lớn. Hả, cái gì? Hoàng Dung nói, bà ta với ngươi á phòng sâu sáng rét, Áo đỏ tắm cùng ai Chú Bá Thông càng sợ kêu lớn Ở đâu vậy, ở đâu Hoàng Dung chỉ về phía nam một cái nói Ở đằng kia kìa, mau đi tìm bà ta đi Chú Bá Thông nói <cười> Ta vĩnh viễn không gặp bà ta đâu hảo cô nương à Từ nay á, cô bảo ta làm gì á, thì ta làm vậy Nhưng muốn ngàn lần đừng nói tới bà ta là có gặp ta nghe chưa Câu nói chưa dứt Đã sải chân, chạy lên phía bắc Hoàng Dung kêu lên Nè, người nói thì phải nhớ lời đó nha Chú bát thông từ xa kêu lớn Lão ngoan đồng Một lời đã nói ra là quyết không có hối hận Hai chữ hối hận vừa ra khỏi miệng Thân hình Đã như một làn khói lướt đi Không thấy đâu nữa Hoàng Dung vốn là muốn lừa y đi tìm anh cô Nào ngờ Y sợ anh cô như rắn rết bỏ chạy còn sợ không kịp Lúc ấy quá vô cùng bất ngờ Nhưng bất kể thế nào Thì cũng đã lừa được y đi rồi Lúc ấy quách tỉnh Vẫn quỳ trước mặt Kha trấn ác Rơi lệ nói Bảy vị sư phụ Vì đệ tử lặn lội lên tận sa mạc quan du Đệ tử dù có tan xương nát thịt Cũng không đền đáp được đại ân của bảy vị sư phụ Hai bàn tay này Đắc tội với đại sư phụ Đệ tử cũng không cần nữa Rồi rút đoạn chiếm trong bọc ra Chặt mạnh xuống bàn tay Kha trấn ác Thiết trượng Dung ngang gạt anh kiếm ra Tuy kiếm nhẹ trượng nặng Nhưng hai món binh khí chạm nhau Lửa bắn tung tóe Tha trấn ác hổ khẩu tê rần Biết nhán kiếp ấy Quách tỉnh đã dùng toàn lực Đúng là thật lòng bèn nói Được, nếu đã như thế Thì phải nghe lời ta làm một việc Quách tỉnh cả mừng nói Đại sư phụ, chỉ cần có lệnh Đệ tử há dám không tuân Tha trấn ác nói Nếu người không làm theo lời ta Thì từ nay trở đi đừng gặp ta nữa Tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta Từ đây một đào chặt đứt Quách tỉnh nói Đệ tử xin hết sức nếu không thành công Thì chết mới thôi Kha trấn ác dằn mạnh thiết trường xuống đất Một cái rụt quát Đi chặt đầu hoàng lão tà và con gái y về đây gặp ta Quách tỉnh lúc ấy vô cùng hoảng sợ Rung lên nói Đại, đại sư phụ Kha trấn ác nói Cái gì Quách tỉnh nói Không biết hoàng đảo chủ đắc tội thế nào với lão nhân gia người Kha trấn ác thở dài Hừ hừ Đột nhiên miếng răng nghiến lợi nói Ta đang mong ông trời cho ta được nhìn thấy ánh sáng một lúc Để ta thấy mặt thằng tiểu súc sinh Phụ nghĩa vòng ơn Rồi nhấc thiết trượng lên Đập thẳng xuống đầu quách tỉnh Hoàng Dung Lúc y đòi quách tỉnh Phải đi làm một việc Đã sớm đoán ra Đột nhiên Thấy y dơ trượng đập mạnh xuống Quách tỉnh lại không tránh né Nghĩ thầm Bất kể thế nào Thì cứu người cũng là việc gấp ngọn trúc bổng từ bên trái dương ra một chiêu ác cẩu lan lộ cản ngọn thiết trưởng trên đầu quách tỉnh cho thiết trưởng đập xuống ngọn trúc bổng nghiêng đi một cái hất ra ngoài đã cẩu bổng pháp quá thật vô cùng tinh diệu, tuy sức nàng yếu nhưng thuận thế tá lực hất thiết trưởng đập ra ngoài khả trấn ác loạn mấy bước không chờ đứng vững đã dùng tay đấm mạnh vào ngực mình hai cái chạy mau lên phía bắc Quách tỉnh sải chân đuổi theo kêu lên Đại sư phụ, khoan đi đã Kha trấn ác dừng bước quay lại Cao giọng quát Quách đại già, muốn lấy mạng già của ta à Dễ mặt rất hung dữ Quách tỉnh sửng sốt Không dám cản trở Chỉ cúi đầu xuống Chỉ nghe tiếng thiết trượng điểm xuống đất Càng lúc càng xa Sau cùng, hoàn toàn im bặt. Nghĩ tới ơn nghĩa của sư phụ Không kìm được ngầm phục xuống đất buông tiếng khóc lớn hồng thất công kéo tay hoàng dung bước tới cạnh y nói kha đại hiệp và hoàng lão ta tính tình đều rất cổ quái hai người rốt lại đã kết môi thù hàng rất sâu nói không được chỉ còn chờ lão khiếu quá đích thân hòa giải cho họ mà thôi quách tỉnh nín khóc đứng lên nói sư phụ người biết biết làm thế nào à hồng thất công lắc đầu nói lão ngoan đồng mắt lừa đánh cuộc ngồi bất động với người ta bọn gian tặc kia muốn hại ta đại sư phụ người ngoài thôn ngu già bắt gặp bảo vệ ta tới núp trong sân động Nhờ ám khí độc lăng của y lợi hại Nên bọn gian ta không dám sông bừa vào Mới chi trì được đến lúc nãy ừ, Đại sư phụ ngươi Là người rất trường nghĩa Y đỡ ta vào trong hang cử kiến Rõ ràng là quyết y Cứu mạng cho ta Nói tới đó Uống một ngụm rượu lớn Đút cả chiếc đùi gà vào miệng Nhai rau ráu nuốt xong đưa áo chùi mở trên mép Rồi mới nói tiếp mới rồi đánh nhau rất ác liệt ta lại mất hết công phu không thể ra tay giúp đỡ gặp mặt sự phụ người còn chưa rảnh nói chuyện gì với y xem y tức giận như vậy quyết không phải vì ngươi làm lỡ tay làm y bị ngã y là anh hùng hiệp nghĩa ha lại lòng da hẹp hòi như vậy mày là không còn mấy ngày nữa sẽ đến trung thu sau cuộc tỷ võ trên lầu yên vũ lão khi qua sẽ dàn xếp cho các người cũng được. Quách Tĩnh nghẹn ngào, luôn miệng cảm ơn, hồng thất công cười nói, <cười> công phù của hai đứa nhỏ các người tiến bộ nhiều lắm, ca đại hiệp cũng là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, mà các người vừa ra tay đã khiến y không hạ đài được, là có chuyện gì vậy? Quách Tĩnh trong lòng xấu hổ, nhất thời không nói được. Quang Dung thì cười khách. hồng thất công nghe dương khang giết chết âu dương khắc lớn tiếng khen hay nghe trưởng lão cái ban mắt lừa dương khang luôn miệng chửi mắng đồ công quan bốn lão già kia hồ đồ thật lỗ hủ cước thật là có chân mà không có óc y nghe tới chuyện nhất đăng đại sư chỉ trị cho hoàng dung anh cô nửa đêm tìm đến trả thù chỉ ngơ ngẩn xuất thần cuối cùng nghe nói anh cô sau khi thoát hiểm Ở thác Thanh Long Bị phát điên Bất giác hơi biến sắc Ờ một tiếng Hoàng Dung nói Sư phụ sao vậy Người cũng biết anh cô nữa hả Nghĩ thầm Sư phụ nhất sinh không có vợ Chẳng lẽ là bị anh cô lừa Hơ Mụ anh cô này có gì đẹp đâu Tính nết kỳ quái Nửa đàn bà nửa đàn ông Điên điên khùng khùng Mà cũng mê hoặc được bấy nhiêu cao thủ võ lâm sao Đúng lúc ấy Hồng Thất Công nói Không có gì ta không biết anh cô nhưng lúc đoàn hoàng gia xuống tóc đi tù thì ta đang cạnh ở y hôm ấy y gửi thư lên biên giới phía bắc bảo ta xuống nam ta biết nếu y vô sự quyết không đến nỗi kinh động lão khí quá lại nghĩ tới chân giò sấy gạo ngon nấm hương ở vân nam lập tức động thân sau khi gặp nhau ta thấy y thần thái suy sụp sờ với dáng vẻ như rồng như cọp lúc luận cái mở hoa sơn thì khác xa trong lòng rất kỳ lạ sau khi ta tới vài hôm y bèn mượn chuyện trao đổi võ công định đem tiên thiên công và nhất dương chỉ dạy cho ta lão khí quá nghĩ thầm ngày trước y dùng nhất dương chỉ đánh ngàn tài với hàng long thập bát trưởng của ta các mùa công của lão đột vật phách không trưởng và đàn chỉ thần thông của hoàng lão ta tay sao lại bóng không đem tuyệt kỹ bình sinh ấy dây cho lão kiêu qua. Nếu nói trào roi do công thì tại sao không muốn học hàng long thập bát trưởng của ta? Bên trong ác có chuyện rắc rối. Vậy sao lão khi qua hỏi kỹ lại len thay y và bốn đại đệ tử bàn bạc. rồi lại nhìn ra được đầu mối. té ra là sau khi y truyền thụ hai môn công phu ấy cho ta thì sẽ tự tử. Còn như... Tai sao y thương tâm tới mức như vậy... Thì đệ tử của y... Cũng không biết... Hoàng Dung nói... Sư phụ à... Đoàn Hoàng gia sợ sau khi ông chết... Không có ai chế phục được Âu dương Phong đó... Hồng Thất Công nói... Phải rồi... ta nhìn ra được chuyện ấy... Thì nói thế nào cũng không chịu học... Cuối cùng... Y thổ lộ trần tình... Nói... Bốn đệ tử của y... Tuy trung thành hằng hái... Nhưng vì... Nhiều năm phân tâm lo việc quân quốc Chưa thể chuyên tâm vào võ học Khó có thể trở thành cao thủ Do công của toàn trần thất tử Thì tựa hồ Cũng chưa đạt tới mức đăng phòng thao cực Ta không chịu học nhất dương chỉ thì đành thôi Nhưng nếu tiên thiên công mà thất truyền, Thì y không còn mặt mũi nào nhìn thấy trùng dương chân nhân dưới đất Ta nghĩ chuyện này nhất định Y đã suy nghĩ kỹ càng Còn khuyên cũng vô dụng, Chỉ có cách nhất định Không học mới có thể giữ được tính mạng cho Y Đoàn hoàng gia không biết làm sao Chỉ còn cách thoai vị làm sư Hôm Y xuống tóc Ta cũng ở cạnh Y Nói ra Cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi À trường thù quan này Qua giải như vậy Cũng là rất hay Hoàng Dung nói Sư phụ à, chuyện chúng con đã nói xong rồi Bây giờ muốn nghe chuyện của người Hồng Thất Công nói Chuyện của ta, ta liên tiếp Ăn món nèm uyên ương ngủ trần Trồng ngư trụ bốn lần Tính ra cũng là Qua đã nghiện Lại ăn được Món trai giải nấu cợt heo Canh chìm cút Lưỡi dề nướng Ốc hường ngầm dấm gừng Da dày dê hầm Kể ra một mặt Những món ăn ngon trong ngự trù Lúc nói Không ngừng Nuốt nước bọt ẩn ực Nhớ tới dư vị Vô cùng thèm thuồng Hoàng Dung nói chen vào Nhưng mà tại sao về sao Lãng Hoàng Đồng tìm người không được Hồng Thất Công cười nói đam nhà bếp trong ngự trù Liên tiếp thấy thức ăn bị mất Đều nói là Hồ ly đại tiên Mọi người thắp hương đốt nên Lấy lục ta về sao? bị người đứng đầu đám thị vệ biết được sai tam tên thị vệ vào ngự trụ bắc hồ ly lão khi qua nghĩ thầm như vậy thì không bướng bỉnh được nữa lão ngoan hồng thì không thấy bóng dáng đâu đành mò tới chỗ tối tăm chật hẹp trôn tranh chỗ đó gọi là ngạc lục qua đường trồng đầy cây mai xem ra là chỗ gã tiểu tử hoàng đế thưởng qua mai mùa đông lúc trời nóng bức như thế này thì hàng ngày ngoài mấy thay dám già giàu quét dọn chẳng có ma nào tới nên lão khiêu qua được một mình tiêu dao tự tại trong hoàng cung chỗ nào cũng có thức ăn cho dù á một trăm lão khiêu qua cũng không bị đói đàn yên tinh dưỡng thường cứ ăn ngon ở yên cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày một hôm đàn nửa đêm chợt nghe lão ngoan động giá làm ma làm quỷ lại giả tiếng mèo kêu cho sủa lông trời lỡ đất trong cung lại nghe có mấy người gọi lớn hồng thất công hồng lão gia tử hồng thất công hồng lão gia tử ta bước ra nhìn té ra là lũ khôn bành liên hổ sa thông thiên lương tử ông hoàng dung ngạc nhiên nói ủa họ tìm người làm gì hồng thất công nói ta cũng rất ngạc nhiên ta vừa thấy họ lập tức có người lại nào ngờ lão ngoan đồng đã nhìn thấy y vô cùng mừng rỡ chạy tới ôm ta nói ta trời đất Rốt lai đã cho lão ngoan đồng tìm được y lập tức báo bọn lương tử ông đi đoạn hậu hoàng dung ngạc nhiên nói tại sao bọn lương tử ông lại nghe lời lão ngoan đồng sai phái vậy hồng thất công cười nói lúc ấy ta cũng không rõ tại sao nói tâm lại là bọn gian tạc ấy Hay, lão ngoan động thì rất sợ hãi, y nói thế nào cũng không dám trai lời. y sai bọn lương tử ông đi đoạn hậu, cõng ta tới thôn Ngưu già muốn tìm hai người các người. trên đường y mới cho biết, y tìm ta khắp nơi không gặp, trong lòng lo sợ, lại gặp bọn lương tử ông trọng thành. lúc khẩn cấp không biết làm sao, bèn tôm lấy đanh cho môi gã một trận no đòn, bảo họ. Sớm tôi không ngừng đi tìm ta Khắp vô lớn hẻm nhỏ trong thành Ý nói bọn Ý đã tìm trong cùng mấy lần Chỉ là nơi đó quá rộng lớn Nơi ta ẩn nấp lại kinh đau Nên Thủy Trùng vẫn không tìm được Hoàng Dung cười nói Không ngờ lãng Quang Đồng lại có thủ đoạn như vậy Chế phục được bấy nhiêu tên ma đầu luôn Mà không biết tại sao họ lại không chạy trốn nữa Hồng Thất Công cười nói lão ngoan động thư co cách thức tình quay của y thì có rất nhiều cau ghét trên người dây thành hơn mười viên giữa quàng ép mỗi người bọn họ phải uống ba viên nói đây là thuốc độc sau bảy ngày bốn mươi chín ngày sẽ phát tác thuốc độc này vô cùng lợi hại ngoài y ra trên đời không ai giải được nếu họ chịu dâng lời thì đến ngày thứ bốn mươi chín y sẽ cấp thuốc giải Bây nhiều tỉnh A tạc, Tùy ban tinh ban nghì, Nhưng tính mạng không phải là chuyện đùa, Rốt lại thả tin Là có, đừng ngờ là không, Chỉ đành ngoan ngoãn theo lời, Láo ngoan động, Kêu đi gọi lại, Không dám trai lệnh, Quách tỉnh, Giống đang rất khó xử, Nhưng nghe Hồng Thất Công nói tới đó, Cũng không kìm được, Bật tiếng cười rộ, Hồng Thất Công lại nói, tôi thù người già rồi, tìm hai người các người không thấy lão hoàng động vẫn ép họ ra tìm. Đêm trước người nào cũng cúi đầu trang nán trở về, lão hoàng động chơi măng họ một trận tàn tệ. thì chửi tới lúc cao hưng chợt nói, nếu sáng mai vẫn tìm không được hai đứa nhỏ quách tên nhà hoàng dung, lão tư sẽ bảo chế tìm nếu sai nê hoàng cho các người uống. cầu ấy khiến bọn họ ngờ vực, không ngừng hỏi vặn. Lão Ngoan Đồng càng nói Càng lòi đuôi Họ mới biết là đã mắc câu. Những thuốc đã uống hoàn toàn Không phải là độc dược Ta biết tình thế nguy hiểm Lưu lại đám giang tạc ấy Thì hậu quan không nhỏ Bèn bao Lão Ngoan Đồng Giết sạch cho xong Nào ngờ Bành Liên hổ đã thấy tình thế không hay Bèn dùng giang kế đòi Lão Hòa Thượng béo mập Tây Tạng Tỷ thi công phu Ngồi yên với Lão Ngoan Đồng Ta cản không được Đành trốn ra khỏi thôn ngư già trước Ngẫu nhiên gặp Kha Đại Hiệp ngoài thôn Y bảo vệ ta chạy tới đây Vòn bành liên hố Đuổi sát theo sau, Lão Hoàng đồng tuy hồ đồ Cũng biết Rời ta là không xong vội chạy tới đây Đám vàng ta kia không ngừng dùng lời khích bác Lão Hoàng đồng Rốt lại không nhìn được bèn khởi sự tỉ thí Với Lão Hòa Thương kia hoàng dung nghe y nói vừa tức giận vừa buồn cười nói nếu không phải là vừa khéo á, thì tính mạng của sư phụ người đã chết vì tay lão Quan đồng rồi đó hồng thất công nói tình mạng của ta vốn đã nguy hiểm rồi chết dưới tay ai cũng vậy thôi hoàng dung chợt nhớ lại một việc nói a sư phụ hôm trước á chúng ta từ đảo minh hà trở về hồng thất công nói không phải đảo minh hà mà là đảo áp quỷ. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói Được thôi, đảo áp quỷ thì đảo áp quỷ Gã Âu Dương Khắc kia bây giờ thì đã thành quỷ thiệt rồi Hôm đó chúng ta cứu chú cháu Âu Dương Phong lên bè Từng nghe lão độc vật nói Trong thiên hạ chỉ có một người trị thương được cho người Nhưng y giỏ công cái thế Dùng sức mạnh vốn không được Người lại không muốn tổn nhân lợi kỹ Xin y giúp đỡ Lúc đó người không chịu nói tên họ của y ra Bây giờ con với tỉnh ca ca đi tương tay một chuyến Tự nhiên đã biết người ấy ngoài đoàn hoàng gia năm xưa Tức là nhất đăng đại sư hiện nay đó Thì không phải là ai khác đâu Hồng Thất Công thở dài nói <cười> Nếu y dùng công phu nhất trường trị Đã thông kỳ kinh bác mạch Thì vốn có thể chữa thương cho ta Chỉ là một khi xuất thủ Thì y bị tổn thương nguyên khí rất nhiều Nhiều là 5 năm Ít là 3 năm Cũng chưa thể hồi phục được hoàn toàn Cho dù y lạc léo thế tịnh Không thể ý gì tới việc thăng phụ Trong lần luận kiếm thứ hai ở Hòa Sơn Nhưng cũng đã hơn 60 tuổi Còn sống được bao nhiêu năm nữa Lão khi qua có thể mơ miệng Nhờ giá y sao Hoàng Dũng mừng rỡ nói Sư phụ, bây giờ thì tốt rồi đó Dũng là không cần người khác giúp đỡ đâu Kỳ kinh bát mạch cũng có thể tự mình đã thông Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi Cái gì? Hoàng Dung nói Thì thiên quái đăng liếu la liếu lo Mà tỉnh ca ca học thuộc lòng đó Nhất đăng đại sư đã dịch ra Giải thích cho chúng con nghe Ông giảm chúng con về nói với lão nhân gia người á Có thể dùng công phu này Đã thông kỳ kinh bát mạch của mình Lúc ấy Bèn đem lời dịch của Nhất đăng Đọc lại một lượt Hồng Thất Công lắng tai nghe xong Ngẫm nghĩ hồi lâu Cả mừng nhảy bật lên Kêu lên liên tiếp Kỳ diệu kỳ diệu Xem ra cách này có thể làm được Nhưng e ít nhất Cũng phải sau thang một năm mới thành công Hoàng Dung nói Kỳ tỷ giỏ ở lầu yên vũ Đối phương nhất định sẽ mời Âu Dương Phong tới áp trận đất Công phu của Lãng quan Đồng tuy không thua kém y Nhưng mà con người khùng khùng điên điên Lúc ra trận khó có thể không gây chuyện lôi thôi Phải tới đảo Đào Hoa Mời cha con về trợ chiến Thì mới nắm chắc phần thắng được Hồng Thất Công nói lời ấy không sai. Ta tới gia hưng trước, hai người các ngươi cùng tới đảo đầu qua đi. Quách Tỉnh không yên tâm, định hộ tống Hồng Thất Công tới gia hưng trước. Hồng Thất Công nói, ta cười còn tiểu Hồng mã của ngươi đi. Trên đường có tai nạn gì, lão kêu qua dỗ ngựa chạy luôn, cho dù ai cũng không đuổi kịp. Nói xong. nhảy lên ngựa ừng ực uống một ngụm rượu lớn hai chân kẹp mạnh một cái con tiểu hồng mã hướng về quách hoàng hai người tí dần tiếng như từ biệt rồi phóng như bay lên hướng bắc Đến khi Hồng Thất Công khuất bóng Lại nhớ tới việc khai trấn ác muốn giết Hoàng Dung Trong lòng rầu rĩ không vui Hoàng Dung Cũng không khuyên gì Tự đi thuê thuyền dương buồm Tới thẳng đảo đào qua Lên tới đảo cho thuyền phu đi Hoàng Dung nói tính ca ca Ta xin ngươi một việc nha Người có đáp ứng không Quách tỉnh nói Cô cứ nói nghe xem đã Đừng để ta làm không được Hoàng Dung cười nói Thà đầu có bắt người phải đi chặt đầu Sáu vị sư phụ của người đâu Quách tỉnh không vui nói Dung nhi cô nói chuyện ấy để làm gì Hoàng Dung nói Tại sao ta không nói tới chứ Chuyện đó thì người quên được Chứ ta không quên được đâu Ta tùy tốt với người Nhưng cũng không muốn bị người chặt đầu Quách tỉnh thở dài nói Quá thật là ta không hiểu Tại sao đại sư phụ lại nổi giận như vậy Ông biết cô là người ta thương yêu Ta tha chết ngàn lần, muôn lần cũng quyết không chịu để cho cô bị tổn thương một chút." Hoàng Dung thấy Y nói rất chân thành, trong lòng cảm động, nắm cánh tay Y, dựa vào người Y, chỉ vào một rặng dương liễu cạnh bờ nước, hạ giọng nói: "Tĩnh ca ca, ngươi thấy đảo đào hoa đẹp không?" Quách Tĩnh nói: "Đúng là như chốn thần tiên." Hoàng Dung thở dài nói: "Ta chỉ muốn sống ở đây thôi, không muốn bị ngươi giết đâu." Quách tỉnh, vuốt vuốt tóc nàng nói Hảo Dung Nhi, tại sao ta lại giết cô? Hoàng Dung nói Cho dù người khắp thiên hạ muốn làm khó ngươi Ta thủy chung vẫn bảo vệ ngươi mà Hoàng Dung nắm tay y chặt hơn hỏi Ngươi gì ta, có thể bỏ tất cả mọi người không? Quách tỉnh ngần ngừ không đáp Hoàng Dung khẽ nghiêng đầu, nhìn vào hai mắt y Trên mặt, lộ vẻ sốt ruột, chờ y trả lời Quách tỉnh nói Dùng nhi Ta từng nói muốn ở trên đảo đào qua này Làm bạn với cô suốt đời mà Lúc ta nói ta đã quyết ý Chứ không phải là nhất thời cao hứng Buộc miệng nói ra đâu Hoàng Dung nói Được, Vậy thì bắt đầu từ hôm nay Ngươi sẽ không rời khỏi đảo này nữa Quách tỉnh ngạc nhiên nói Bắt đầu từ hôm nay à Hoàng Dung nói Ừ Bắt đầu từ hôm nay Ta sẽ xin cha tới lầu yên vũ trợ chiếm cho Ta với cha đi giết Hoàng Nhan Hồng Liệt Trả thù cho ngươi Ta với cha sẽ tới Mông Cổ đón mẹ ngươi về nữa Thậm chí ta còn xin cha ta Đi xin lỗi sáu vị sư phụ của ngươi Ta muốn ngươi không còn việc gì phải lo lắng nữa Quách tỉnh thấy thần sắc Của nàng vô cùng kỳ lạ Bèn nói Dung Nhi Ta nói gì với cô Quyết nói ra là nhớ Cô cứ yên tâm Cần gì phải như vậy Hoàng Dung thở dài nói Hây, chuyện trong thiên hạ khó nói lắm Lúc đầu thì ngươi ưng thuận cưới công chúa Mông Cổ kia Đâu có nghĩ là về sau lại hối hận đâu Trước đây ta chỉ biết Mình thích thế nào là làm thế đó Bây giờ mới biết Hây, ngươi nghĩ kỹ xem Ông trời lại cứ quấy đại ngươi không thôi à Nói tới đó Bất giác mi mắt đỏ lên Cúi đầu xuống Quách tỉnh không đáp Trong lòng Ý nghĩ cuồn cuộn, cuộn dâng lên Thấy Hoàng Dung đối với mình Tình nghĩa tha thiết như thế Vốn phải ở lại trên đảo này bầu bạn với nàng suốt đời mới phải Nhưng cho dù ném hết tất cả chuyện đời Cũng quả rất không ổn Nhưng có chỗ nào không ổn Thì nhất thời lại không nghĩ ra Hoàng Dung khẽ nói Không phải là ta không tin ngươi Cũng không phải là nhất quyết ép ngươi ở lại đây đâu Chỉ là Chỉ là trong lòng ta rất sợ hãi Nói tới đó Đột nhiên chuối đầu vào dây y khóc nức nở. Việc ấy khiến Quách Tỉnh hoàn toàn bất ngờ, ngẩng người ra vội nói: "Dung Nhi, cô sợ chuyện gì?" Hoàng Dung không đáp, chỉ cúi đầu khóc lóc. Quách Tỉnh từ khi biết nàng đến nay, từng cùng nhau trải qua không ít nguy nan gian khổ, thủy chung vẫn thấy nàng nói cười như thường. Lúc ấy, nàng trở về nơi ở cũ, sẽ lập tức gặp mặt cha mình sao lại cảm thấy sợ hãi bèn hỏi cô sợ cha cô có chuyện gì có phải không hoàng dung lắc lắc đầu quách tỉnh lại hỏi hay là cô sợ ta rời khỏi đảo xong sẽ vĩnh viễn không trở lại phải không hoàng dung lại lắc đầu quách tỉnh hỏi bốn năm câu nàng vẫn lắc đầu qua hồi lâu hoàng dung ngẩng đầu lên nói tỉnh ca ca rốt lại sợ chuyện gì ta cũng không nói ra được chỉ là ta nhớ lại dáng vẻ của đại sư phụ ngươi lúc muốn giết ta lại không kìm được trong lòng hoảng sợ rốt lại cũng có một ngày ngươi sẽ nghe lời y mà giết ta vì vậy ta xin ngươi đừng rời khỏi nơi này ngươi cứ đáp ứng ta là được rồi quách tỉnh cười nói ta còn cho rằng là chuyện gì lớn té ra chỉ vì chuyện ấy hôm trước ở bắc kinh sáu vị sư phụ của ta chẳng cũng không chới cô là tiểu yêu nữ là gì đó sao về sau ta đi với cô cuối cùng cũng không việc gì sáu vị sư phụ của ta tuy có vẻ nghiêm khắc không dữ nhưng trong lòng lại không ai từ qua băng cô ở với họ quen rồi nhất định họ sẽ thương yêu cô bản lĩnh lấy đồ vật trong túi người khác của nhị sư phụ thần diệu vô song cô theo ông mà học nhất định sẽ rất thú vị thất sư phụ Lại càng ôm nhu dịu dàng Hoàng Dung ngắt lời y hỏi Nói như vậy thì ngươi nhất định Phải rời khỏi nơi này chứ gì Chúng ta cùng rời khỏi đây Cùng tới Mông Cổ đón mẹ ta Cùng đi giết Hoàng Nhan Hồng Liệt Rồi cùng trở về đây Hả chẳng tốt hay sao Hoàng Dung sửng sốt nói Nếu mà đúng như vậy Thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không cùng nhau trở về đây vĩnh viễn không thể sống trọn đời cùng với nhau rồi Quách tỉnh ngạc nhiên hỏi Tại sao vậy Quang Dung lắc đầu nói: Ta không biết, nhưng mà ta thấy dáng vẻ đại sư phụ của ngươi, ta đã đoán được rồi. Y giết một mình ta cũng còn chưa đủ, y đã căm hận ta thấu xương rồi. Quách Tĩnh thấy lúc nàng nói câu ấy trong lòng như đã tan nát, trên mặt tuy vẫn hiện ra vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ, nhưng thần sắc cuối chân mày tựa hồ đã nhìn thấy đại quả khôn lường. Nghĩ thầm, nàng trước nay đoán việc không sai, lần này. Nếu mình không nghe lời nàng Từ nay về sau Nếu có tai nạn gì giáng xuống người nàng Thì làm sao được Nghĩ tới đó Trong lòng đột nhiên chua xót Cũng không nghĩ gì tới chuyện khác buộc miệng nói một câu Được Ta không rời nơi này cũng được Quang Dung ngẩn người nhìn y hồi lâu Hai giọng nước mắt từ từ chảy dài trên mặt Quách tỉnh Hạ giọng nói Dung Nhi à Cô còn muốn gì nữa Hoàng Dung nói Ta muốn gì nữa à? Cái gì cũng không muốn nữa hết á Rồi khẽ nhấn mày kêu Nếu mà muốn gì nữa Thì trời cũng đâu có cho đâu Tay áo dài khẽ phất lên Chớp chớp nhảy múa dưới đám cây qua Chỉ thấy nàng lúc quay đầu Kim Hoàng lóe nắng Chỗ dung tay áo trắng phất gió Sau cùng càng múa càng mau dùng tay áo Quét tới cành qua bên cạnh qua trên cây rơi xuống lá tả qua hồng qua trắng qua vàng qua té như một bầy bướm bay lượn quanh nàng nàng muốn một lúc đột nhiên nhảy giọt lên đáp xuống một cành cây kế nhảy qua cành khác trong vũ đạo còn kèm thêm thân pháp yến tước phi và lạc anh thần kiếm chưởng vô cùng mừng rỡ quách tĩnh nghĩ thầm trước đây Mẹ kể chuyện cổ cho mình nói ở Đông Hải có một tòa núi tiên. Trên đó có rất nhiều tiên nữ. Chẳng lẽ trên đời còn có đảo tiên nào đẹp hơn đảo đầu qua? Có tiên nữ nào đẹp hơn dung như sao?